Điều đó họ vẫn ngủ nhờ nhà mấy người nông dân vì trên đường mệt mỏi nên tịt nguyễn ngủ say sáng sớm hôm sau tỉnh dậy thấy hơi lạnh cô đi đến cửa sổ mới biết là trời mưa trời mưa như thế này là rất lề lội khó đi nghiêm thế sương vẫn định tạnh mưa mới đi nhưng mưa mùa thu lúc mưa lúc tạnh đến gần trưa vẫn già d í h không ngừng thời gian bỏ lỡ trên đường càng dài thì càng nguy hiểm may mà sau buổi trưa trời mưa nhỏ dần họ bèn đợi mưa lên đường tinh huyền mặc áo mưa đội chiếc nón che gần hết mặt cô chưa từng mặc áo mưa chỉ thấy mùi cây t r ầ u rất khó chịu đi được 10 cây số trở lại mưa to hơn áo mưa vừa ướt lại vừa nặng quần áo bên trong cũng ướt gần hết lạnh lẽo như dính vào da thịt khiến cho cô không khỏi run rẩy nghiêm thế sương rất lo lắng nhưng trời mưa đường trơn lửa đi rất chậm nên chẳng còn cách nào khác. Đến chiều tà, đường núi nhìn xa thấy những ngôi nhà lớn trong núi, trong màn mưa m ê n h mang giống như một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh bốn phía mây mù. n i ê m thế x ư ơ n g chỉ cho cô xem, đó chính là Hà Gia Bảo. Đi qua ngọn núi chính là núi Kỳ Phong rồi. Tinh g u y ề n phấn chấn tinh thần cười nói, coi như là sắp đến nơi rồi. đường núi khúc k h ả u nhìn gần ngay trước mặt nhưng đi lại rất xa đến tận lúc lên đèn họ mới xuống núi con đường đá xanh thẳng tắp kéo dài đến hạ gia bảo vì trời mưa nên chỉ có lác đác mấy người trên đường họ không ghé vào thị trấn mà chỉ dừng chân nghỉ ngơi ở bên ngoài mua bánh ngô làm lương khô nghiêm thế sương đội nón mặc chiếc áo mưa dầu cũ lại nói tiếng bản địa ông chủ cửa hàng nhỏ không hề nghi ngờ chỉ dẫn cặn kẽ cho anh buổi tối đừng đi đường năm nay nơi này không yên ổn lúc thì quân này đánh lúc thì quân kia đánh hai người tốt hơn hết là nghỉ tại thị trấn một đêm sáng sớm mai lên đường thì tốt hơn nghiêm thế sương hỏi trong thành không phải có an dân đoàn sao ông chủ nói nghe nói là trên núi có một đồn trú quân của dĩnh quân cũng chỉ nghe nói như vậy thôi trong núi lớn như thế thì ai biết được quân binh nằm ở đâu nghiêm thế sương trong lồng lo lắng ôm bọc bánh ngô gói bằng lá cọ bước t h ấ m bước cao đi về bên cạnh tĩnh uyển khẽ tiếng thương lượng với cô chốc lát cuối cùng cảm thấy ở lại trong thị trấn càng nguy hiểm họ vẫn quyết định đi thâu đêm ai ngờ vào ban đêm mưa càng to họ đi mấy cây số mà mưa như chút nước ảo à o từ trên trời đổ xuống khiến cho người ta gần như không mở nội mắt. xung quanh yên lặng như tờ, ngay cả tiếng côn trùng cũng bận thinh, chỉ có tiếng mưa à o à o bốn bề đen như mực đen đến mức đặc quánh như mực tàu. Tĩnh n g u y ệ n tuy sợ hãi nhưng cắn chặt môi không hé một tiếng. chiếc đèn dầu trong tay nghiêm thế sương chỉ chiếu sáng không quá một trượng, trong ánh sáng mờ mờ trắng trắng, vô số hạt mưa dường như đập thẳng vào đèn. Anh biên không nên đi tiếp, nên nói với Tĩnh Uyển. Bây giờ cho dù quay lại thị trấn thì cũng rất nguy hiểm. Tôi nhớ là phía trước có một miếu quan đế. Hay là tối nay chúng ta tạm tránh ở đó, sáng mai lại lên đường. Tĩnh Uyển chỉ thấy áo ướt dính vào người lạnh thấu xương, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Tôi nghe theo nghiêm Đại Ca, họ lại đội mưa đi một lúc mới thấy một cái miếu nhỏ. r h n m miếu đã không còn hòa thượng vì khách qua đường vẫn hay thường dừng chân ở đây nên trong miếu cũng khá sạch sẽ nghiêm thế sương đặt đèn xuống tìm một nơi khô ráo cho t ị n h uyển ngồi các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của m i c h z chúc các bạn nghe truyện vui vẻ tĩnh uyển cởi áo mưa chỉ thấy gió đêm thốc thẳng vào người lại càng lạnh hơn nghiêm thế sương thấy bên tường có chất một ít cỏ khô chân trừ một lát nếu đốt lửa sẽ có người đến nhưng nhìn ánh đèn le lói hát lên mặt tĩnh uyển, sắc mặt cô trong bạch không còn chút máu, môi đã khô n ẻ toàn thân đang run lên. anh chỉ lo cô mặc quần áo ướt sẽ bị ốm. trong lòng nhen nhóm tia hy vọng, cảm thấy trời mưa to thế này, cho dù trong núi có sĩ quân chắc cũng không đợi mưa đi tuần đêm. anh bèn đem cỏ khô đến đốt lên. tĩnh uyển giật bắn mình thấy sắc mặt anh tập trung, cô cũng hơi căng thẳng. cô cố nghe ngóng nhưng chỉ nghe thấy tiếng mưa rì rào trên cành lá bên ngoài miếu nghiêm thế x ư ơ n g bỗng quay người lại lấy đất hất vào đống lửa t í n h nguyễn sực tỉnh vội giúp anh lấy đất dập lửa ngọn lửa tắt ngấm trong miếu bỗng chốc đen ngòm t í n h nguyễn chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của nghiêm thế x ư ơ n g hai con lửa vốn cột ở giữa miếu lúc này có một con h ắ t hơi trong lòng cô sợ hãi lại nghe thấy nghiêm thế x ư ơ n g gọi nhỏ h ạ n h i h ạ n g Nhi bất ngờ tỉnh giấc, chỉ nghe n g h i ê m Thế Sương nói: "Cháu có biết đường xuống núi không?" Thạng Nhi n ó nhỏ: "Biết." Tĩnh Uyển cố mở to mắt, qua lỗ rột ở trên mái nhà, ánh sáng xanh của màn đêm chiếu x u y ê n xuống sàn. Lúc lâu sau, cô mới thấy có thể lờ mờ nhìn ra hình bóng của n g h i ê m Thế Sương. Anh lặng lẽ đứng ở đó, nhưng cô nghe không ra. bên ngoài có gì đó là không ổn anh bỗng đưa tay ra n h é p vật cứng vào trong tay cô nãy nhỏ không kịp rồi không biết đối phương có chặn cửa trước s a u không cậu sáu từng dạy tiểu thư cách bắn súng khẩu súng này tiểu thư cầm phòng thân trong tay anh có một khẩu súng ngắn khác trong bóng tối khẩu súng lóe lên ánh sáng ảm đạm cô cực kỳ sợ hãi cầm khẩu súng trên tay nặng đến nỗi không cầm lên nổi lúc này dường như mới nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài càng lúc càng gần tiếng vó ngựa hỗn loạn rõ ràng không phải của một người một ngựa láng máng nghe thấy tiếng ngựa hí hình như là cả một đám người ngựa ba người họ đều căng thẳng đến cực điểm yên lặng đến nín thở nghe đám người ngựa càng lúc càng lại gần trái tim tĩnh nguyễn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bên ngoài có người nói vừa nãy xa xa còn có anh lửa giờ tắt rồi tiếp theo có người nói vào trong xem cơ thể tĩnh uyển hơi s u n c ô n ắ p chặt khẩu súng trong tay lòng bàn tay đã toát mồ hôi nghe tiếng bước chân dầm dập xông vào tiếp đó có người đã tung cửa miệu dầm một tiếng mấy chiếc đèn dầu xông vào luồng sáng đột n g ộ t khiến cho tĩnh uyển không thể mở mắt chỉ nghe thấy có người hỏi là ai bỏ xuống xuống tiếp theo nghe thấy những âm thanh lạch cạch là tiếng kéo cò súng cô biến phản ứng vô hiệu nên chậm chậm bỏ súng xuống ý nghĩ t r o n g đồng lướt qua như điện xẹt xong rồi cô sợ đến cực điểm chỉ nghĩ nếu bị loạn binh làm nhục không bằng chết luôn ở đây đang trong lúc rất muốn chết bỗng nghe thấy giọng nói của nghiêm thế sương vang lên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ mắng trúc lão tam cái thằng danh con này hóa ra là mấy người làm ông mày sợ chết đi được